cái, cái phủ tay hồn tay hồn tập 3 tập 3 chương 5 chương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 tay cầm phất trần tóc xóa gã ngựa mặt lên trời đọc những câu thần bí hiểm liếu liếu không rõ lời nhưng cõi dượng của khỉ được thiên để đầy ở đấy ông ta lấy những thẻ bùa muốn thu bùa dò máu khỉ rồi cho giáng hiểm mỗi ngôi nhà trong hoàng thành một bùa lớn bốn bùa con những con khỉ con dượng được một đám người đeo mặt nạ lôi ra giết thịt chúng bị dọc tiết kêu trèo tréo giải đành đạch những tia máu dường máu khỉ dọt ra Dương trên bãi cỏ, trên nền đất. Những gã đô túy vừa đem những chậu sành hứng lấy rồi đem đổ vào những ống thục bằng nứa. Khoảng ôm ấy, đang nắng chang chang bỗng nhiên sầm tối. dân chúng như bước đột ngột vào màn đêm, mặt trời chói chang bị che khuất giữa chợ Đám ăn cắp ăn mày được thể khu khoắng, những chủ hàng giật thục kêu ầm lên gọi người đánh kẻ cướp này. Trẻ con khóc thét chạy ùa vào ôm lấy mẹ.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 đi về báo tin cho xác biết. Nguyễn Trãi được mời đến vinh Quang đại tư đồ để bàn việc, ông dội giả đi ngay. Ông xuống kiệu và vào nhà đợi. Dinh đại tướng lộng lẫy lạ thường. Cây cỏ hoa lá từ muôn phương đều được đem về đây. Người ta nói quan đại tư đồ phải từ chối nhiều của ngon vật lạ chim quý ngọc hiếm, chứ không thì khoảnh vườn dài mẫu ở cạnh cổng thành làm gì có chỗ mà để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 chị chốt lấy rác sẵn. mình thường quân nuôi 3.000 thực khách mà chỉ được một mao toại là đáng giá. còn ông lê sát nuôi cái đám thực khách này chỉ là chỗ tụ tập để dắt mối mua bán các loại của quý hiếm, cầu cạnh chuyện lợi danh, thật giả không biết đâu dò lường được. viên thư lại của lê sát từ phía trong bước tới cung kính thưa. quang đại thư đồ đã dậy, xin mời ngài vào. nguyễn trãi đứng lên đi theo. ông ngồi chờ ở phòng khách đặc biệt.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 Ta làm vậy hai chẳng nghĩ đến người làm lũ đó hay sao? Nguyễn Trãi lắc đầu. Thứ ấy chỉ là gãi nhẹ trong cơn ngứa ghẻ, Hắt mấy giọt nước nhỏ vào lò than hồng. Sát cười gần. <cười> Nếu ông làm đại tư đồ, phương lược của ông thế nào? Tôi ế ư. Tôi chỉ tâu vua ban cho tước dương khoảng một trăm mẫu, Chứ không phải nghìn mẫu. Tước hầu thượng thẳng, không quá bảy mưu mẫu.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 là việc điều quân khiển tướng mà lo việc an nguy làm sao mà bằng ông được? Nguyễn Trãi bình tĩnh, im lặng, không nói năng gì. Lê Sắt đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng dịu giọng nói: này ông Trãi, ông về kinh đô hãy hợp tác với ta ở đây. Ta chán dạng người cầu cạnh nhưng ta biết tài năng của ông. Ta rất trọng ông từ ngày ông và Lam Sơn tụ nghĩa. Bây giờ ta vẫn trọng. Ta coi ông khác hẳn bọn Lê Ngân, Lê Dẫn.